Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông Đà đưa ánh mắt nhìn về phía cánh rừng hoang vu kia mà nói Tôi sẽ vào rừng sâu để ở, thà làm mồi cho thú dữ, chứ không chịu làm tay sai cho kẻ bất nhân Thôi, mọi người ở lại bảo trọng đấy nha Nói rồi, ông quay bước đi thẳng ra bên ngoài đường, cũng chẳng cần lấy đồ gì Bởi vào lấy đồ thì chắc chắn lão tổng kia sẽ biết và không thể đi được cả chục người đứng đó nhìn theo bóng dáng của ông đang dần dần xa nơi địa mục này. Bỗng từ sau năm người khác cũng ôm lấy túi đồ chạy thục mạng theo ông. Những người đứng đó thấy vậy cũng đã có thêm 3 4 người khác quyết tâm từ bỏ cái cuộc sống nô lệ giam cầm để đi vào rừng sâu, sống cách cảnh yên bình mãi sau. Số người còn lại nhìn theo mà cứ vẫy tay chúc họ được bình an. Theo cái ánh mắt của những người gia nhân kia thì ai cũng có khát vọng được tự do, nhưng vì họ còn gia đình đang sống trên đất của cả tổng, nên khi họ bỏ đi thì nhất định lão ta sẽ đến bắt người gia đình để xử tội như đã làm đối với Đinh. Chiều ngày hôm đó, bầu trời vẫn cứ u ám thê lương, từng cơn gió rít lên tạo ra những cái âm thanh kỳ quái ma mị. Có lẽ vì quá xót thương cho những người con bần cùng đang bị áp lực Cho nên ông trời vẫn kích chút xuống cái. Cho nên ông trời vẫn kích chút xuống cái thôn Vĩ Mãn này, một cơn mưa xối xả từ lúc anh gia nhân của cả nhà tổng bị phân thay đến giờ. Lão tổng cứ trong bước ra, đứng hiên ngang trước hiên nhà mà đưa ánh mắt vô cảm, nhìn dòng nước đỏ thắm vì pha lẫn máu kia mà cười nhếch mép nói thêm lời cay đắng. <cười> Cục tại ngươi biết quá nhiều chuyện của ta, nên mà phải chịu hậu quả như thế này mà thôi coi như ta vừa giúp ngươi thoát được cái kiếp khổ ải này vậy. Lúc này từ trong nhà, vợ của lão bước ra lên tiếng hỏi lão. Ông đang tiếc nuối tên hèn mọn đấy hay sao chứ? Cái lũ bần cùng này thì cái mạng của chúng nó chẳng bằng cái con chó của nhà mình, hà cớ gì mà ông phải buồn làm như vậy. Này, ngày mai ông đi đòi nợ mấy đứa chưa nộp đủ đi. Nhà này chẳng có dư mà cho chúng nó nợ hoài như vậy được đâu. Nói rồi, bà quay bước đi vào bên trong để ông đứng đó lẩm bẩm một mình. Đúng là kẻ bạc đàn bà, tối ngày chỉ có biết tiền bạc, chẳng làm được cái tích sự gì. Con mụ này có ngày ta cũng cho mụ theo bọn nó mà thôi, thật là bực mình quá đi. Ngày xưa nơi đây từng là một thủ phủ của nhà Lê và có vị trí rất quan trọng. Nó được vua ban lệnh lập làng để hòng làm cản chân địch mỗi khi muốn tấn công vào cung. Dần dần về sau thì đã trở thành một ngôi làng đông đúc Đến khi các đời vua chúa sụp đổ Thì đến giờ Nó được các tên địa chủ, phú hộ Dùng tiền bạc để mua lại Tất cả các đất đai từ bọn thực dân Pháp Rồi đàn áp người dân nô dịch cho họ Lão cả tổng này Là đời thứ ba của dòng họ Cai trị khu vực làng vĩ mã này Nên cuộc sống của người dân ở nơi đây Đã trải qua nhiều đời Bị áp lực bóc lột Trong nhân gian Thường chuyển tay nhau câu nói rằng chẳng ai giàu ba họ, chẳng có ai khó ba đời. Ấy thế mà cả nhà của họ cả đã trải qua ba đời vẫn cứ giàu có và mỗi đời cai trị thì lại càng tàn độc hơn bội phần. Nhìn bên ngoài thì cả tổng có phần e sợ, nhưng bên trong thì lại không ưa mấy mụ vợ tên là Kim Lan lắm. Mồm tham tiền kia là bởi vì bà ta là con của một quan chức ở tỉnh lớn, nên dù không có hài lòng nhưng lão vẫn không dấm cái lại hay làm chuyện phật ý của bà ta. Nếu xét theo sự độc ác của hai người thì bà ta có phần hơn ông cả, bởi từ bé đã được sống trong nhung lụa kẻ hầu người hạ và có một dòng máu tàn độc từ người cha quyền cao chức trọng kia, nên đám gia nhân trong nhà con mắt của mụ chỉ như ngọn cỏ mà thôi. Trong thôn có nhiều người đã bị bà đánh cho đến chết, thậm chí thiêu sống cả nhà năm ngạng người ấy thế mà chẳng làm nguôi cơn giận của bà ta. Còn sự việc lần này, nhiều người thấy có gì đó trong cái chuyện giết anh Đinh, một dân nhân sống từ bé theo hầu ông tổng đến bây giờ đã hơn 20 năm. Cái lý do của cả tổng đưa ra để giết anh ta cũng quá đơn giản. Sự việc cụ thể như sau. Ông ta có kêu anh Đinh đi canh giữ chuồng trâu, nhưng số lượng đến mấy chục con mà một mình thì chẳng dễ chút nào hết. Chiều ngày hôm đó, Ông cả bảo anh ta lấy mất một con trâu để bán lấy tiền, con sự thực thì có mất hay không thì chẳng ai biết được, bởi lão không cho đếm lại. Còn anh Đinh thì bảo không có. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net